tháo tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc quyển hai chương ba mươi ý dở của viên thiệu dẫn đóng trác về kinh chớp mắt lại nửa tháng nữa trôi qua hà tiến vẫn chưa thể thiết phục được thái hậu ngược lại phía hà miêu lại liên tục thắng lợi hân hực khi thế vàng bạc của cải mà thập thường thì vơ vét được năm xưa Giờ đã được chuyển hết sang phủ của sa kỳ tướng quân. Mỗi một câu nói của Hà miêu đều rất có trọng lượng đối với Thái Hậu. Thậm chí Hà miêu còn cho đón lão mẫu của ông ta và Thái Hậu về Lạc Dương. Dưới sự bờ đỡ của thập thường thị, được sách phong làm phủ dương quân, trương nhượng triệu trung, xung xe nịnh bợ Không ngại ngân, mở miệng, là gọi Hà Lão Nương, vốn so tuổi tác cũng chênh lệch, với mình quá lớn, là bà phủ đài tân quân đêm đêm đèn đuốc sáng choang việc mưu tính tru diệt hoàng oan gần như được tiến hành một cách công nhiên khắp thành lạc dương ai ai cũng biết bọn hà tiến muốn làm gì nào còn gì đáng gọi là bí mật nữa khuôn mặt béo tròn ung dung của hà tiến cũng gầy bớt đi trong con người đầy những vằn máu đỏ những ngày này ông ta đã phải chịu hai tầng áp bức ông ta chỉ cần vào cung Là lại bị mùi mũi trách mắng Thái hậu kiên quyết Không đồng ý tru diệt hoàng quan Đổi sang diệt nội đinh Dùng sĩ nhân Cô nhi quả phụ sao có thể giao lưu Với cả một đám đại nam nhân được Nhưng ra khỏi cung về đến nhà Thì đám người do viên thiệu cầm đầu Lại ôm một dạ Khẳng khái hiên ngang Đợi sẵn Chịu sức ép cả hai phía thế này Chẳng thà về chợ Nam Dương Mẫu lợn còn hơn thuộc hạ trong sảnh đường mạc phủ ngày càng ít đi có người đến trước mặt cáo tư có người để lại thư mà đi có người xin được sang ngoại nhậm lại có những người giống như bọn tuyền phong chẳng chào hỏi một câu lặng lẽ bỏ đi luôn hà tiến hiểu rằng bản thân mình quá nhu nhược vô năng do vậy bọn họ đều không bằng lòng cùng làm việc dưới trứng của mình nữa hà tiến từng thử thoát khỏi phiên thiệu muốn đem con gái của mình gả cho vương sáng. Con trai Vương Kim để nhờ quan hệ thân gia của nữ nhi mà duy trì ban bệ trong mặt phủ hiện tại. Nhưng Vương Kim đã một mực chói từ. Xem ra không giết hết hoàng quang thì sớm huộn những người này sẽ hỏi nhau đi hết. Đại tướng quân, cho đến hôm nay ngài vẫn chưa thể quyết định được việc này ư. Phiên thiệu đã không còn hò hét nữa. Mấy ngày này đã lặp đi lặp lại đủ rồi. Chức đại tướng quân này của ta. Lại nhờ mũi mũi mà có Làm sao có thể phản lại Mà tiền trảm hậu tố được Bằng kỵ đã nghe từ lâu bấy giờ nhất định nói toạt ra Đại tướng quân Có nghĩ đến chuyện xa kỵ tướng quân Sẽ thay thế ngày không Hà Tiến cũng hiểu rằng Việc xấu trong nhà Không thể truyền ra ngoài Thở dài nói Điều là thân thích một nhà Ông ấy Bằng kỵ không muốn nghe ông ta nói Không đâu nữa Các lời bảo Đại tướng quân nên biết rằng Sớm muộn hoàng thượng sẽ đích thân Nắm chính sự Ngày đinh nhân còn cơ hội Mau chống trừ diệt gian nịnh Không được để cho bọn chúng gây hòa cho tân quân Từ xưa vì đế vương Mà trừ gian Vì lê dân mà diệt nịnh Là công lao lớn nhất Nếu đại tân quân làm nên việc này Ngày sau tất được tín nhiệm của hoàng thượng Với việc riêng của Hà Gia Tào Tháo không dám nói nhiều Hiện giờ Tào Tháo cũng đã dần nhìn thấy rõ Phép tính như ý của viên thiệu chỉ cần trừ hết hoàng Quang, thì bên cạnh thái hậu và hoàng thượng chỉ có thể dùng sĩ nhân mà thôi những minh hữu có thể giúp đỡ cho ngoại thích áp chế quân thân cũng không còn tồn tại đến khi ấy hà gia cũng mất đi mối ràng buộc với hoàng thượng hà tiến hà Miêu cũng sẽ bị cô lập hoàng Quang và ngoại thích đều được giải quyết người thu được lợi ích cuối cùng sẽ là sĩ nhân tào tháo nhìn chăm chăm vào hà tiến kẻ thật thà chất phát này bị viên thiệu lợi dụng. Trong lòng tào tháo quá thực thấy có điều bất nhẫn. Viên thiệu vỗ vỗ lên trán dường như đã căng ra, tựa hồ không biết làm thế nào. Nếu như Đại Tân Quân không thể tranh chấp với Thái Hậu được, thì chúng ta, chúng ta sẽ gây thêm áp lực với Thái Hậu, khiến cho Thái Hậu bị bước vào tình thế, không thể không giết hết hoàng quan. Có cách như vậy ư, Hà Tiến tựa hồ trong thấy tia hy vọng được giải thoát. Đại tướng quân yên tâm, cách này của ta nhất định sẽ không bắt đại tương quân trở mặt với Thái hậu. Đến khi ấy Thái hậu sẽ tự nhiên mà trừ sạch hoàng quang. Viên thiệu cúi đầu vỗ vỗ cây bội kiếm. Có ý hay như vậy sao không nói sớm? Ngài nói đi là cách gì? Hà Tiến nhất thời hai mắt sáng ngời. Viên thiệu bỏ cây kiếm, nhìn một lượt mọi người, nói Chúng ta, bí mật điều binh mã bốn phương, lấy danh nghĩa trừ hoàng quang. Diệt định thân dẫn quân về kinh Bức Thái Hậu phải quyết định Những người có mặt Đều ngưng bạc hồi lâu Mới nghĩ được rõ ràng sự đáng sợ của chuyện này Trần Lâm từ khổng chương Đứng lên phản đối đầu tiên Không được, hành xử như vậy Là lấy lửa tự đốt minh Tại sao không được Chúng ta sẽ ngầm hạn chế Không cho bọn họ vào kinh thành Chẳng phải là chuyện có thể làm được ư Viên thiệu không để ý đến Trần Lâm Chỉ nhìn chăm chăm vào hà tiến Đại tân quân Hiện chỉ có cách ấy là có thể bảo toàn thể diện của Ngài với Thái Hậu. Trước kia tài quốc làm loạn, hiếu cảnh đế đã tiên trảm, triều thố. Tào Tháo thật sự không thể nghe lọt tay nữa. Bản sơ, hiếu cảnh đế tuy chán triều thố, nhưng việc ấy thay không dập yên được loạn phản. huống chi hiện nay vốn không có loạn phản gì, huynh làm như vậy là chăm ngòi cho tai họa, đang yên thành loạn. Đó cũng là việc không đừng được, bàn ký lập tức bác lại. Mạnh đất huynh thật không lượng thứ cho chỗ khó xử của đại tướng quân. Huấn hầu chỉ có làm như vậy mới có thể toàn vẹn đôi đường. Đại tướng quân về sau vẫn được phụ chính. Các vị không thể nghĩ thai cho hà đại nhân ư. bà nguyên đầu ngươi chưa có giỏi trò xảo ngôn. Phùng Phương đứng bên cạnh nén nòi giận dữ. Mở miệng ra thì câu nào cũng trung thành với đại tướng quân. Nhưng ngươi biết rõ các lộ binh mã một khi tiến vào Hà Nam thì kinh sư sẽ loạn. tiếc cho các ông từng là kẻ chinh chiến. Mà một chút sự tình như vậy cũng sợ hãi Còn không được như ta là một kẻ thư sinh Ban kỹ mỉa mai nói Các ông cầm quân để làm gì Chẳng phải là để bảo vệ lạc dương ư Hai ông phải chăng là Khó đức cựu tinh Còn chưa dám bỏ đi tính mạng của đám hoàng quan ấy chứ Tào tháo và phùng phương vốn điều rất thấu tình đạt lý Nhưng nói ra Lại sợ lộ điểm yếu của mình Bàn kỹ để đem chuyện mà bọn họ Rất giữ ý ra để bới mốc Há họ có thể cam chịu Phùng phương tức giận rút luôn kiếm ra Ngươi nói thêm một lần nữa Ta sẽ phanh thay ngươi trước Trên sảnh đường Lập tức ầm ý cả lên Tất cả mọi người, mỗi người một ý Khoảnh khắc chia thành hai phe Một phe ủng hộ phiên thiệu Một phe thì phản đối cách làm như thế hai bên tranh cãi nhau kịch liệt Hà Tiến nhìn thấy sự tình trước mắt Thật sự không nhẫn nhịn nổi. Các ngươi chứ ầm ý Ta Bản sơ Kế hoạch này của ngươi có chắc chắn không? Ông ta ngập ngừng hồi lâu, Rốt cuộc vẫn quay sang hỏi ý kiến viên thiệu. Viên thiệu lập tức thi lễ nói, chắc chắn, nai quân của Đinh Nguyên đã gần trong gan tất, vậy ông ta mau chống vào kinh, hô to khẩu hiệu trừ diệt gian nịnh. Truyền đến kinh sư, Thái hậu tất nhiên sẽ phải nghe theo. Không được, không được. Tào Tháo lập tức phản bác, quân tịnh Châu đều là người hung nô, đồ cách. Những gái này không theo sự quảng giáo Thế tất sinh loạn Vậy thì dời Đổng Trác về Kinh Hai người ấy không chế lẫn nhau Lại chẳng được sao Bằng kỹ nói vẻ chắc chắn Đổng Trác giữ quân tự vệ che giấu lòng cây hòa Ngươi không biết ư Ngươi hiểu gì chứ Cùng lúc mời binh mã máy lộ Chúng từ không chế lợn nhau Cũng chẳng gây ra được loạn lớn gì bao tính chẳng phải đã nhận chức kỳ đô úy Ở Thái Sơn ư hãy gọi bào quân cũng đem quân về kinh các người chẳng điệu tín nhiệm bạo quân ư bàn kỹ nói thao thao đông quận thái thú kiều mạo là dòng dõi danh môn chẳng phải đáng cho các người tin ư lại còn mấy vị duyện thuộc đang cầm quân ở ngoài như tương dương quán khâu nghị thấy bảo bọn họ đều dẫn quân áp sát hà nam những vị này mấy người thấy điều đáng tin cậy chứ tào tháo nhất thời không nói được gì cách này nghe thì có vẻ như giải quyết được vấn đề Nhưng đến khi sự việc xảy ra thế nào thì chẳng ai có thể dự liệu hết được. Tào Tháo suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nói. Dù cho như thế, chuyện này vẫn phải tính toán thận trọng. Binh Nhung là việc chẳng lành. Nếu có thể không cần dùng thì cố gắng không dùng mới tốt. Hà Tiến có lẽ muốn được sớm thoát khỏi sự khó xử của mình. Nên cứ nhất nhất đồng ý. Nếu bản sơ đã chắc chắn thì chuyện này cứ làm vậy đi. Bản sơ, ngươi hãy chịu khó hỏa tóc vời chưa tướng về kinh, báo bọn họ cua chiên, gõ mỏ, nêu rõ danh nghĩa. Cứ dọa mạnh, môi mùi của ta nhất định đồng ý. Sao đại tướng quân có thể làm theo cách hầu đồ này? Trần Long quỳ sụp xuống đất, kinh dịch có nói, tức lộc vô ngu, dân gian thì có câu ngàn ngữ, bưng mắt bắt rẻ. Phạm việc nhỏ còn không thể khinh thường, làm theo ý mình, huống chi đại sự quốc gia, hát có thể dối trá mà làm ư. Hiện nay đại tướng quân, thống lĩnh hoàng uy, nắm giữ binh lực. Lương như hổ bộ, nếu có ý tru diệt hoàng quang, có khác gì thổi lửa lo, cháy long uy vậy. phàm diệt họp đạo lý, ý trời, người cùng thuận theo, nay lại bỏ lợi thế của mình, mà mời bên ngoài vào giúp. Đại binh tụ tập đến, kẻ mạnh thì làm chủ, ấy gọi là cầm ngược cung đau đưa chui cho người nắm. Đến lúc ấy, đại sự bất thành, thiên hạ sẽ loạn. Nói xong ông ta liên tục dập đầu đến vợ gà tráng. Hà Tiến vòi vàng đi đến, đưa tay đỡ Trần Lâm dậy. Ông Hà Thất phải làm như vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này là được chứ gì? Kết thúc? Trần Lâm gần như bật khóc. Đại binh đã đến Lạc Dương. Tất nhiên, ai nấy, sẽ tự nắm chính sự. Làm gì còn có khả năng kết thúc được chứ? Ta thấy bạn Sơ nói nghĩa lý đâu đấy. Cứ tự xem sao. Ông hãy nể mặt ta đi. Nể mặt? Đại sư Thiên Hạ hay lại có thể nể mặt ư? Trần Lâm đẩy tay hà tiếng xa, trận tròn mắt, lắc lắc đầu nói, ta không nói với ngài nữa, không nói với ngài nữa. Ông ta như kẻ mất hôn lạc phách lão đảo bước ra cửa sánh đương, lại quay lại nói, đại tướng quân, ngài hãy tự quyết định thôi. Phùng Phương thấy Trần Lâm đi rồi, cũng tra kiếm vào vỏ, quát bảo, được, ta cũng đi, ta là con rể của Hoàng Quang, không xứng nói chuyện với những kẻ trong sạch các người, tự cho là đúng. Nói xong trợn mắt nhìn bằng kỹ Rồi phất tay áo sòng sọc bước ra Ông ta đi rồi Hai hiệu úy Hạ Mâu, Triệu Dung Cũng không chịu nổi Đều chắp tay nói Đại tướng quân Trong danh chúng ta vẫn còn việc cấp Xin tạm cáo lui Nói xong không đợi hà tiếng đáp lời Vội vã tránh ra ngoài Tào tháo thấy bọn họ vỡ đón như vậy Khiến cho các hiệu úy đều bị bức đi hết bèn cũng chấp tay định lui Viên thiệu vội nắm chặt lấy Tào Tháo. Mạnh Đức, ta với đệ là chỗ tương giao lâu nay. Từng cùng nhau, trải qua hoạn nặng. Lẽ nào đến đệ cũng không tính nhiệm huynh trưởng ta ư. Thấy viên thiệu nhìn mình, vẻ nghiêm trọng. Tào Tháo dần không có ý định bỏ đi nữa, chậm rãi nói. Bản sơ, ta khuyên huynh, hãy thận trọng. Mọi người hãy ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống nói chuyện nào? Hà tiếng vội vàng giảng hoa. Bản sơ. Ta thấy hình như mọi người chưa hiểu rõ. Ngươi hãy nói cho rõ cách của mình đi. Viên thiệu ngồi xuống, chầm rãi nói. Thập thường thị dựa vào xa kỳ tiếng quân. Và vũ dương quân, mẫu tự hai người tâu lên Thái hậu. Cho nên Thái hậu không thể quyết đón. Bây giờ lập kế, đem hùng binh phào ải. Tiến sát lạc dương. Cấm rập tinh kỳ. Xưng rằng giết hoàng quang, diệt nịnh thân. Hoàng thượng hiện còn nhỏ. Thái hậu cũng là nữ lưu. Nghe được tin ấy, tất sẽ sợ hãi phải giết Hoàng Quang để lui trọng binh. Huống chi quan viên triều đình, nghe tin ấy cũng sẽ có thủ xã. Tất dân lời với Thái Hậu để tru diệt nịnh thân, ấy là một mũi tên, trúng hay đích dậy. Nói xong viên thiệu rút từ tay áo ra tấm địa đồ Hòa Nam và bức địa đô vùng Tam Phụ mở rộng ra, chỉ trỏ nói Hiện giờ Đinh Nguyên đã chuyển sang nhận chức vũ mảnh đô úy. Quân của ông ta cần nhất có thể lệnh cho ông ta dẫn quân vượt Hoàng Ha đến Mạnh Tân nói lửa để thị uy gây thanh thế như thế mà vẫn không thành thì có thể điều thêm quân từ tịnh châu đổng Trác vẫn chưa nhận chức có thể mệnh cho tây viên tư mã trương dương đang ngồi trấn tịnh châu và tịnh châu tổng sự trương liêu cất quân xuống phía nam đến đất hà nam đám lính người hầu ấy của bọn họ đến đây sự an nguy của kinh thành làm sao có thể đảm bảo được vương khiêm nói chen vào chuyện ấy không ngại ta với mấy vị hiệu úy như Mạnh Đức, cùng các chanh Bắc quân sẽ tự canh giữ. viên thiệu nhẹ nhàng, cười cười. Thật ra đều đã bàn bạc kỹ rồi, mọi người chỉ diễn kịch thế thôi, sẽ không có loạn đâu. Tào Tháo gật gật đầu nói, phòng bị cho kinh sư thì không lo. Nhưng nếu đến lúc đó Thái Hậu vẫn không thể đồng ý thì sao? Không sao, chúng ta có thể điều thêm mấy lộ binh nữa. viên thiệu chỉ tắm địa đô, bào tính ở tây bắc, hay gọi bào quân cũng dẫn binh đến. Đông quận Thái Thú Kiều Mạo, chính là tộc điệt của Kiều Huyên. Người này rất đáng tin cậy. Bảo ông ta dẫn quân đồn trú ở thành cao, làm rõ binh thế. Vương khuôn hiền đệ đến Đông Châu từ lâu. Trao cho đệ ấy màu tờ thủ trác. Bảo đệ ấy đến quận Thái Sơn dẫn quân cung nọ sẵn sàng chỉnh đốn. vờ làm hậu viện cho bào tính. Kiều Mạo cuối cùng ở phía nam gọi quán khâu nghị đang làm việc ở trang Dương. Cho ông ta từ phía Nam kéo lên. Viết thư cho Động Trác đang từ Lương Châu đến Tỉnh Châu nhận chức. Để ông ta từ phía Tây về. Như vậy là Đông Nam, Tây Bắc bốn mặt khởi binh. Thái Hậu nhất định sẽ sợ hãi. Chỉ cần Thái Hậu sợ hãi thì việc này coi như đã thành công rồi. Viên Thiệu nói xong thở vào một hơi. Tru diệt xong hoàng quan. Chúng ta ai nấy viết thư bảo bọn họ bãi binh. Nếu như bọn họ không chịu lui thì sao? Tào Tháo nói tiếp. Nhất là hai bên Phỏ Biền, Đinh Nguyên, độc Trác Bầu Hà của chúng đều là người hầu Không dễ gì mà điều khiển Việc ấy cũng không đáng ngại Nếu hai người họ đến Lạc Dương rồi Thì sẽ kiềm chế lẫn nhau Đến khi ấy đều thêm mấy lầu quân nữa của chúng ta Cũng tiến vào Phiên thiệu quay lại nhìn bằng kỹ Đúng như bàn hiền đệ đã nói Điều đến cả thì bọn họ sẽ không dám làm loạn Mạnh đức Trong tay chúng ta cũng đều có quân Mấy người chúng ta cùng với bác quân Lẽ nào lại sợ khi bọn chúng làm phản? Hà Tiến khi đó cười vui. Đúng, làm như vậy chí ít cũng không làm mất hòa khí giữa ta với mùi mùi ta. Ta thấy cách này hay đấy. Tào Tháo nhu thầm. Hay cái gì chứ? Đó chẳng phải là lấy phong hỏa mà bẩn chứ hầu ư. Binh mã các quốc gia là để bảo quốc an chân vì huynh muội các ngươi mà diễn trò hoang đường như vậy. Ông nghĩ những tướng lĩnh chúng ta là thứ gì vậy? Ban đầu Tào Tháo thấy Hà Tiến đáng thương. Nhưng bắt đầu từ lúc ấy, đột nhiên Tào Tháo cảm thấy con người này thật đáng ghét. Sự bất tài và nhu nhược không quyết đoán ấy thật khiến người ta phải căm ghét. Viên thiệu thấy bọn họ không nói gì, lại cười bảo thêm. Mọi người không phải lo lắng. Những lầu quân này không đến được Lạc Dương đâu. Ví như tên Động Trác kia, hiện giờ hắn còn ở xa ngoài đất Tam Phụ. Đông đốc đội quân mã lớn. Tiến bước xe chậm chạp. Bây giờ chúng ta đưa Thư đi, đợi khi hắn đến đây thì công việc có lẽ đã xong rồi tào tháo vẫn không cười nói nhìn xem mọi người xung quanh vương khiêm hà ngôn thôi quân đều cúi đầu không nói trong lòng mọi người vẫn chưa yên tâm đại tướng quân mau chóng quyết định thôi bàn ký tranh thủ ép thêm được rồi hà tiến thì lại dường sắc tin tưởng trong chuyện này ta cũng không hiểu lắm vương trưởng sử ông hãy theo ý bản sơn mà làm đi dạ vương khiêm đứng dậy đáp lời nhưng bẩm đài tướng quân chuyện này dường như dư không thể lấy danh nghĩa triều đình mà điều khiển được tất nhiên không thể rồi viên thiệu nhướng mày ban chiếu thư ra há chẳng phải là nói hết cho thái hậu biết ư lấy ấn tỷ thụ trác của đại tướng quân để làm việc thôi vương khiêm là trưởng sự chức trách trên vai chuyện không hay tất nhiên phải nói luôn ra trước không có chiếu mệnh của triều đình mà tự ý điều quân một khi xảy ra loạn Ai sẽ gánh trách nhiệm này đây? Hà Tiến dường như dư đã thấy an tâm. Chuyện này cứ làm như thế đi, cũng đã kéo dài lâu quá rồi. Làm xong sớm đi, ta cũng được ngủ con giấc." Một đêm cuối tháng 7 quang hy nguyên niên, tức năm 189, ánh lửa đỏ ngùng ngục bốc lên làm sáng rực một góc trời, nơi bắt đầu của ngọn lửa chính là ở Mạch Tân. Bến sông quan trọng nhất trên Hoàng hà, một trong tám cửa ải ở phía đông bắc của Lạc Dương, Gần gai gan tất, chỉ cách thành lạc dương dãy núi Mang Sơn. Nhất thời kinh sư rơi vào cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Các quan lại và dân chúng đều không biết phải làm gì. Một số quan lại nhát gan còn cho rằng phát sinh phản loạn. Ngay trong đêm, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ quan về quê. Trên đường lớn, tất cả mọi người qua lại đều cúi đầu vô cùng lo sợ. Họ dường đã dự cảm thấy một đại họa trời lông đất lở sắp sửa ập đến. Vì sự việc gấp gáp, tàu Tháo về nhà không nói cho ai biết về kế hoạch của Hà Tiến. Do vậy khi ở Mạnh Tân khai hỏa, trong nhà đều rối như gà mắt tóc, lão Tào Tung sai lâu dị đi dò la tin tức, lâu dị không rõ thực tình, đi hỏi thăm mơ hồ. trở về thêm mắm thêm muối, lại càng thêm loạn hơn. Lão gia, thứ sư tịnh Châu Đinh Nguyên làm phản rồi. Nghe nói triều đình, điều ông ta làm phủ mảnh đô úy. Ông ta không bằng lòng đi nhậm chức. Liên dẫn 10 vạn quân từ tỉnh Châu đến tới đây. Bao nhiêu quân? Tàu Tung cắt ngang lời y. Tỉnh Châu, hát có thể có 10 vạn giáp binh ư. Lâu dị quỳ dưới đất, khấu đầu đáp. Cụ thể bao nhiêu không chính xác. Trên phố có kẻ nói 10 vạn, có kẻ nói 20 vạn. Tiếu nhân thấy 20 vạn thật không đáng tin lắm, cho nên mới nói... 10 vạn cũng không đáng tin đâu. Tàu Tung gõ cây gậy chống. trừng mắt hỏi lâu dị. Rồi sao thế nào? Bọn chúng đánh qua sông đốt cháy bánh mạnh tân, nghe nói là muốn đánh vào kinh sư. Tự lập làm vua, y muốn thay triệu đổi đại rồi. Nói bừa, Tàu Tung chẳng hề hồ đồ. Đinh kiến dương kia là kẻ ngốc hay sao? Muốn tàu phản thì phải đánh thẳng Lạc Dương. Một kích đánh mạnh còn chả thành công. Lẽ nào lại ngu gốc đến nổi đốt lửa ở mạnh tân? Thế chẳng phải là nói rõ cho người ta biết mình muốn tàu phản ư? Lâu gì cũng không rõ. Nói lẩm bẩm Nhưng người trên phố đều truyền ôn như vậy Tiếu nhân cũng không biết là thật hay giả Những lời ấy đều không thể tin được Mạnh Tân Cần Lạc Dương như vậy Nếu ông ta thực sự tào phản Thì bây giờ đã đánh tới đồ đình từ lâu rồi tào tung thở dài Quay đầu lại nhìn Nhi Tử Mạnh Đức Ngươi có nhận được tin báo chiến không tào Tháo đã sợ thót tim Lo ngại phụ thân sao ấy mình Chỉ ẩm ừ đáp Không à, tất cả vẫn đều ổn cả đúng là quỷ quái lẽ nào đám binh lính chữ ải đều trốn tránh hết rồi thật không xa thể thống gì tám ải trong địa là nơi phải phòng vệ khẩn yếu sao có thể canh giữ lơ là để cho chỗ quan trọng như thế Tàu tung nói được nửa câu cảm thấy có vấn đề gì đó tình hình quân sự quan trọng như vậy triều đình và mạc phủ há lại có thể không biết tí gì sao ông lừ nhìn thẳng vào di tử quát bạo không đúng ngươi nói thật cho ta nghe rốt cuộc là có chuyện gì Tào Tháo thấy không thể giấu được, liền đuổi lau dị đi, rồi đem kế sách của viên thiệu, đại khái thuộc lại đầy đủ. Nào hay còn chưa nói xong đã bị phụ thân nhổ ngay nước bọt vào mặt. Hừm, chúng bậy đúng là lũ vô dụng. Tào Tháo đến lau mặt cũng không dám lau, hốt hốt hoảng hoảng, quỳ xuống đất. Ngươi bị câm hay sao? Khi thằng nhảy viên thiệu đưa ra ý ấy, ngươi chạy đi chỗ nào? Mà để mặt cho chúng làm bờ như thế, hạ tiếng kia là cái giống gì? Chủ ý tệ hại như thế cũng nghe theo. Mà ngươi không bạc tay cho ai tên ấy một cái. Tàu tung giận đến sung người, gần như không còn lựa lời nữa. Vì tiểu tử ngươi, ta đã từ cả chức quan, mà các ngươi lại trừ hoàng quan như thế đấy. Đinh kiến dương, cũng là thứ ngu si không biết suy nghĩ, lại nghe theo lời quái quỷ của các ngươi, đốt cả mạnh tân đi. Đó là chủ ý khốn kiếp của kẻ nào. Chẳng có ai bảo đốt mạnh tân cả, chỉ nói đốt lửa đi dọ thôi. Có lẽ là Đinh Kiến Dương không quản được bộ hạ Nên mới thành ra thế ạ <cười> còn chưa đến Kinh Sư đã không quản nổi Đến Kinh Sư rồi Thì sẽ ra sao Các người không biết động não suy nghĩ hay sao Đúng là lũ vô dụng, không kiếp đều là một lũ đã làm cha Hơn ba chục tuổi cả rồi Sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế chứ Tàu Tôn vừa nói Vừa giơ cao cây gậy Nhằm mông di tử mà quất Cúc, cúc, cúc đến mặt phủ đi để làm gì ạ Mau bảo Hà Tiến thu quân Như thế là đủ rồi đấy Chứ có gây rối thêm nữa Nếu thật có đại quân đến Lạc Dương Thì thiên hạ sẽ đại loạn đấy Hà Tiến kia có thể giói người Chứ không thể giói trời Đám quân của Đinh Kiến Dương Dẫn theo toàn là người hung nô đột cách Vượt qua Đô Đình rồi không còn ước thúc nổi Thì làm thế nào Người chơi có quên Hà Nam này còn đâu được thái binh Ư Phu La cũng dẫn theo cả đám người hung nô đấy Mượn quân mà không mượn được Đình Nguyên đến đây rồi Khi đó hai cánh quân của chung Hợp làm một đạo mà đánh Thì triều đại Hán chẳng phải sẽ coi như sông ư Khi nãy Người nói còn có động trác cái thứ cho má cũng chẳng thèm nhìn đến ấy Các người dây dưa với hắn làm gì Người Khương ở Hoàng Trung Đến Hà Nam rồi Lại đánh nhau với người hung Nô, Thì càng thêm sói lọn Chúc tạp bình của các người cơ bản sẽ chẳng đàn áp nổi đâu Vậy Tào Tháo cũng hơi hoang mang những vấn đề này bản thân chưa từng suy nghĩ sâu xa đến vậy còn chần chừ gì nữa mau đi đi đồ bỏ đi tào tháo mặc mũi tiêu nhiễu đi ra khỏi nhà tức giận chạy đến phủ đại tướng quân đến cửa vừa gặp thôi quân cởi người đi đến cũng đang hầm hầm giận dữ hai người đều vì một việc mà đến đây bọn lính canh cửa thấy sắc mặt bọn họ khác thường đến chào hỏi cũng không dám chỉ vội mời họ vào trong luôn hai người cấp tốc như cứu hỏa chạy đến sảnh đường Thấy Hà Tiến và Viên Thiệu đang ngồi nói nói cười cười với nhau. Tự hậu không hề lo lắng điều gì. Tào Tháo bỗng nhiên nổi nóng. Hai ngày mau dừng lại. Suốt cuộc diễn ở Mạnh Tân là thế nào? Viên Thiệu nhìn Tào Tháo cười nói. Mạnh Đức chớ xúc ruột. Tối qua, Đinh Nguyên dẫn ba ngàn quân mã vượt sông để làm kinh động hoàng quan. Chỉ chăm một mồi lửa ở Mạnh Tân thôi mà. Chăm một mồi lửa mà còn nói thôi mà. Tào Tháo càng nghe càng tức. Mạnh Tân là nơi trọng địa trong tám ải, hát có thể nói đốt là đốt. Đó há lại chỉ là để làm kinh động hoàng quan sau, cả thanh Lạc Dương này đều kinh động rồi. Giờ ngài hãy ra phố mà xem, Kim Thị, Mã Thị đều tan hết sạch rồi. Đó chỉ là tạm thời thôi, phiên thiệu khuyên bảo. Đợi khi có sớ, rồi giết nịnh thần của Đinh Nguyên đưa tới, mọi người sẽ yên ổn lại cả thôi. Tất cả sẽ yên hết, không có loạn gì cả. Yên gì chứ? Ta đã nói với phụ thân rồi. Viên thiệu trao mày. Tại sao ngươi lại tiết lộ bí mật thế? Lẽ còn phải tiết lộ mới biết ư? Tào tháo lầm lì, nhìn lại viên thiệu. Vì con con này, phụ thân ta đón ra được ngay. Phụ thân ta cũng vậy. Thôi quân oán giận nói, cách làm này căn bản không thể lừa được ai. Nếu thật muốn trừ nịnh thân, thì đã đánh nhau từ lâu rồi. Chuyện này vừa nhìn đã biết là giả rồi. Hà Tiến cũng cảm thấy không ổn, nhìn sang viên thiệu nói. Bản sơ. Chuyện này không có hại gì chứ. Đúng là ta sơ xuất, phiên thiệu chặt lưỡi liên hồi. Những đội quân này không nên thông báo hết cùng một lúc. Có nơi trước nơi sau thì sẽ không tạo ra thanh thế. Nếu trước khi thực hiện trù tính một chút, cả ở xa thông báo trước, cả gần thực hiện sau thì tốt rồi. Bây giờ đã vậy rồi. Huynh nên làm gì sớm đi. Thôi quân gọi xuống. Ta thấy nhưng lúc còn chưa loạn to. Mau chóng cho thu binh đi. Tào Tháo đề nghị. Chỗ nào trở về lại chỗ đó đi, chứ để cho bọn chúng kêu gọi bừa bãi thêm nữa. Ta vốn không đồng ý với cách làm này. Đám lính người hồ của Đinh Nguyên, nếu vượt qua được Đô Đình rồi, thì sẽ phải làm sao? Ba ngàn binh mã có thể làm loạn được gì chứ? Mấy danh của chúng ta chạy qua một lượt là xăng băng rồi. Tiên Thiệu chẳng hề quan tâm. Hơn nữa, thủ trác của Đại tướng Quân lại không bảo hắn phầu kinh. Vô duyên vô cớ, hắn dám tiếng phầu ư. Mọi người không phải lo lắng. Đó chỉ là tạm thời thôi. Đợi các lộ quân đều đến rồi sẽ dễ làm thôi. Tào Tháo và Thôi quân quay sang nhìn nhau lại mềm mỏng khuyên bảo. Bản sơ, chúng ta không nên mạo hiểm nữa. Mau bảo bọn chúng chạy tán hết đi thôi. Không được, thủ trác của đại tướng quân đã truyền hết ra rồi. Bây giờ bảo thôi, thì còn ra thể thống gì nữa. Việc đã thế này tuyệt không thể sửa đổi gì nữa. Viên thiệu chắp tay nói, xin đại tướng quân mau chóng vào cung thăm dò tin tức không biết chừng Thái hậu đã đổi ý rồi đấy. được được. bây giờ ta sẽ vào cung thỉnh thi Thái hậu. muội muội của ta muốn giữ thể diện. bây giờ có lẽ cũng đã tỉnh ra rồi. ta khuyên nhủ thêm tất sẽ được. hà tiến vẻ rất vui mừng. viên thiệu lại nói vẫn còn một việc. tốt nhất ngài hãy xây người đến cùng bạn với Sa kỳ tướng quân. chứ để cho ông ta tiếp tục bảo vệ đám hoàng quan ấy nữa. ông ta đã gây ra loạn thấy là đủ rồi. Hai quân đệ ngày hãy hòa giải một phen, Sau này đồng tâm nắm chính sự Chứ có vì bọn hoàng quang Mà bất hòa không qua lại với nhau Phải phải Cũng không biết ai mới là đại Tân quân nữa Lúc này cơ hồ hạ tiến Lại là bộ hạ của viên thiệu vậy Viên thiệu thấy ông ta vào trong hậu đường Thái áo liền đi đến bên hai người tàu tháo và thôi quân nói Mạnh đức, nguyên bình Như vị hiện đệ Các đệ không phải lo lắng Hiện nay đã theo Hà tiến mưu tính chúng ta hãy tạm thuận theo tính khí của ông ta mà làm. Các đệ hệ trở dậy khuyên giải hay vì lão nhân gia xin bọn họ chưa có hẳn hốt. Việc này cũng không thể lan truyền rộng ra được. Rồi sẽ qua nhanh thôi. thì mấy ngày nữa hịch văn sẽ được truyền đến các nơi. Đến lúc đó sẽ phải mời các ngài dẫn đầu xứng nghị dân sớ đàn hạt hoàng quan đấy. Phụ thân ta đã từ quan rồi còn dân sớ gì nữa chứ? Tao tháo phải tay áo. Thôi quân cũng tức giận nói. Cứ tiếp tục làm như huynh thế này, thì phụ thân ta cũng phải tự quan thôi. Viên thiệu nhìn hai người, với một vẫy dài. Nhị vị hiền đệ, viên thiệu ta cầu xin hai vị. Chúng ta đều là chỗ tương giao đã lâu năm. Vì triều đình xá tắc, vì giang sơn đại hán chúng ta, hai đệ hãy giúp ngu huynh một lần nữa đi. Nhiều lắm cũng chỉ trong vòng một tháng mà thôi, tất cả sẽ lại tốt đẹp. Chúng ta vẫn còn có chuyện lớn hơn phải làm đó. Hai người không biết làm sao được. Đã đến thế này, còn có thể nói gì đây? Khi Tào Tháo về đến phủ, phụ thân đã bắt đầu thu dọn những đầu vàng bạc, tế nhuyễn. Tào Tháo hốt hoảng quỳ sụp xuống trước mặt Tào Tung. Khấu đầu nói, Nhi Tử bất tài, không thể làm hạ tiếng viên thiệu hồi tâm được. Tào Tung không còn mắng giết Tào Tháo nữa, chỉ thở dài nói. Thế mới gọi là tránh không nổi họ vậy. Xin phụ thân thứ tội cho Nhi Tử được nói. Nhi Tử chỉ đứng ngoài quan sát. Đình nguyên kia án binh bất động đều có thiết chế. Việc này chưa chắc đã gây loạn, việc này chưa chắc đã gây ra loạn đâu. Chưa chắc đã gây ra loạn, nhưng chuyện quân quốc trọng sự không thể dựa vào may mắn được. Tàu Tung nhìn nhi Tử, cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Bất luận là phúc hay họa, ta không muốn lại phải mạo hiểm nữa, ta sẽ lánh về quê thôi. Tào Tháo muốn ngăn lại nhưng không tài nào nói ra được. A Mang, cha đã từng này tuổi rồi. E là lần này về, sẽ không còn cơ hội quay lại Lạc Dương nữa. Sau này con phải tự mình bảo trọng, nói về tài cán hay học vấn. Nhưng con không thể tự cho là đúng, đắc ý phong hình. Đó chính là cái tật từ nhỏ đến lớn con chưa sửa được. Tàu Tung phải mặt lo lắng. Thực ra con đã hơn 30 tuổi rồi. Chẳng để đến lượt lão già chờ xuống lỗ như ta phải dạy bảo. Không, những điều phụ thân nói rất đúng. Như tử xin ghi nhớ lời giáo huấn của phụ thân phàn lăng, hứa tương đúng là những kẻ tầm thường. Bọn họ làm gì có ai có được nhi tử như ta? Tàu Tung vui mừng cười. Nhưng ta vẫn phải dặn dò con. Bất cứ lúc nào cũng không được buông tay khỏi binh quyền. Bất cứ ai nắm chính sự, có binh quyền thì con sẽ còn mạng. Tiếng lui trái phải đều có thể được. Trừ triều đình ra, nếu những người khác muốn đoạt binh quyền của con thì con phải mau chóng thoát thân. Nhi tử hiểu. Ta không còn có gì để nói nữa rồi cô mau qua xem vợ con thế nào, tốt nhất để chúng theo ta về quê. Tào Tháo hạ tóc quay vào hậu đường, thấy biện thị vẫn đang bế phi nhi, tự như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Hiền Thê, nàng vẫn chưa thu xếp đồ đạc để theo phụ thân về quê ư. Chàng nói nhỏ chút, con trai chúng ta đang ngủ đó. Biện thị cười rạng rỡ. Chàng không đi, thì sao thiếp phải đi? Tào Tháo cũng bật cười, vuốt mái tóc biện thị nói. Hiện giờ Lạc Dương đang rối loạn nàng tạm về quay lánh đi đã đợi đến khi gió yên sống lặng rồi lại trở lại nào hay biển thị bưng miệng cười khanh khách nàng cười gì vậy Biển thị cốc vào trắng tàu tháo bảo thích cười chàng một đại nam nhân mà kiến thức hằng hẹp dưới chân chúng ta là chúng quốc đô nếu chỗ này thật sự loạn thì cả thiên hạ này thì cả thiên hạ này há lại không loạn cả sau bây giờ trốn diệt quê đến lúc ấy rồi còn có thể trốn ở đâu nữa Tào Tháo không ngăn được cảm thán, Phải, thiên hạ đại loạn, làm gì có chỗ trốn? Biện thi mãi cười, khóe mắt chợt lăn dài một giọt lệ long lanh. Chỗ này tuy nguy hiểm nhưng chí ít mọi việc rõ ràng, phúc hòa có thể trông rõ. Nếu về đến huyện tiêu, hai mắt như bưng, chẳng còn biết thế nào nữa, thiếp sau có thể yên tâm về chàng được. Phu quân, thiếp đã ở huyện tiêu, trong ngóng chàng bao nhiêu năm như vậy. Khó khăn lắm nay mới được ở cùng nhau một nơi, thiếp không thể chia ly với chàng được nữa nói rồi biện thị lao vào lòng phu quân mình không đi thì thôi vậy hãy bảo hoàng di theo cha về quê hoàng di mùi mụi cũng sẽ không đi đâu Chẳng đã nạp hoàng Mùi làm thiếp mùi mùi trở về gặp a bỉnh biết nói năng thế nào khi nói câu ấy ánh mắt biện thị Lộ rõ vẻ oán trách tào tháo vỗ vỗ vai nàng không bằng lòng đi thì cũng thôi vậy cả nhà chúng ta xin tử cùng nhau câu ấy của tào tháo dường như được nói lớn hơn khiến cho phi nhi chòn tỉnh dậy o o khóc lên. Chàng xếp kia làm cho con giật mình khóc rồi. Biện thị giận trách một câu, rồi lại vỗ vỗ dỗ dành con. Phi Nhi, Phi Nhi mau ngủ quan nào, để mẹ hát ru cho con nhé. Chẳng hầu mà cũng chẳng phương, sông xe rủi ngựa, bắt mang muôn trùng. Tào Tháo nghe đinh thị dỗ con đã nhiều. Biện thị thì mới sinh được một đứa con. Điều bộ ru con có vẻ không quen, cười bảo. Sao nàng không đưa con cho vú nuôi ru? có được không biện thị chép miệng người ta không làm nữa đã thu dọn đồ đạc chạy rồi tào tháo giở khóc giở cười bế lấy con bảo để ta ru con cho quân tử bế cháu chứ không bế con ta đâu phải quân tử ta là tiểu nhân chuyên đi cướp đào hát chàng đi đi biện thị mắng tào tháo một tiếng thiếp còn phải ru con đây chẳng hậu mà cũng chặn phương sông xe rủi ngựa bắt mang muôn trùng Câu hát ấy của nàng ở đâu xa thế? À, là vú nuôi dạy ấy mà. Nói là bây giờ bọn trẻ con. Khắp các hàng cùng ngõ hẻm ở Lạc Dương đều hát câu này. Chẳng hầu mà cũng chẳng vương. Sông xe rủi ngựa, bắt mang muôn trung. Tào Tháo lắc lư di tử trong tay. Càng nghe câu hát, càng thấy có điềm chẳng lành. Đúng hôm tàu Tung Sợi Kinh, tờ hịch Chinh Thảo Hoàng Quang của quân tịnh Châu đã được truyền vào Lạc Dương nhưng việc cử binh rõ ràng vờ vịt ấy há có thể lừa được thái hậu và hà miêu việc tru diệt hoàng oan không được chấp thuận triều đình cũng không phái quân ra xử lý trong tay đinh nguyên chỉ có một tờ thủ trác của hà tiến có thể nói là danh bất chính ngôn bất thuận cũng không dám kinh dị tiến quân mỗi ngày ông ta dẫn quân tím thêm độ tám chín dặm thấy trước mắt đã sắp đến trạm dịch đô đình thực sự không dám tiến thêm nữa liền giao ba quân cho tay chân tâm phúc là chủ bà lạ bố thống lĩnh cô minh thì mặt mũi nham nhuốc tự vào trong thành hà tiến tiên thiệu thấy trong già thật có lỗi. chỉ còn nước ngượng mặt khuyên giải đinh nguyên hồi lâu và cho tấn thăng lên chức chấp kim ngô tạm ở lại triều đình đợi dung đinh nguyên tự ý dẫn quân về kinh không bị trách mắng lại được thăng chức quan võ trong triều biết rõ ràng chuyện này là phi lý nhưng chủ ý của đại tướng quân thì ai dám phản đối chỉ còn cách giả bộ hầu đô theo đại tướng quân hô Hào giết Hoàng Quang. Không lâu sau, Đông quận Thái Thú Kiều Mạo đem quân đóng ở Thành Cao. Phương Khuôn dẫn quân cung tiện ở Thái Sơn. đổng Trác cũng đổi hướng không đi về phía Đông. Và xuống phía Nam cùng tiến về Kinh Sư. Ở Thành Lạc Dương lòng người càng kinh sợ. Bách tính không biết ra sao. quan Viên cũng vô cùng lúng túng. Trong tình thế như vậy, hà Tiến lại một lần nữa vào cung, xin Thái Hậu quyết định hiện giờ coi như đã tung hết phóng liếng ra rồi nhưng hà thái hậu vẫn một mực cắn săn không nghe mọi người không còn cách nào khác tất cả lại phải làm lại từ đâu rồi còn phải nghi cách đuổi số quân binh vô duyên vô cớ mời về kinh kia phương Kim, tào tháo lòng như lửa đốt sốt ruột đi đi lại lại trước sảnh đường mặt phủ đợi hà tiến trở về nhưng viên thiệu vẫn ngồi một bên ăn quýt vé bình thẳng như núi thái sơn lại còn tìm cớ chuyển phiếm với bọn họ Bản sơ, Huynh không xúc ruột chút nào sao? Tào Tháo càng nhìn Viên Thiệu càng thấy tức. Xúc ruột thì làm được gì? Đại trưởng Phu phải biết rằng Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không kinh sợ. Viên Thiệu vừa nói vừa nhậu ra một hạt quýt. Thái Sơn nếu có sụp, sẽ đè Huynh chết tươi. Vừa nói được nửa câu thì bỗng nhiên có người chạy vào sảnh đường, quỳ trước mặt Vương Kim nói. Khai bóng quan trưởng sử, hiện có đống trác dân tấu chân lên. Nói xong trình lên một túi đen bọc, cuốn thẻ tre. Tên vỏ biển này lý lẽ cũng không ít nhỉ. Vương Khiêm cầm lấy cuốn thẻ tre nhưng không mở ra xem mà để nó lên trên bàn phẩy phẩy tay đuổi tên lính ra. Tào Tháo thấy vậy vội bảo mau mở ra xem nào. Không được. Vương Khiêm lắc đầu quậy quậy. Đây là tấu chương của quan viên gửi lên triều đình. Nếu không phải là đại tướng quân đang tạm thời phủ chính thì đều được giao vào trong sảnh trung. Bây giờ gửi vào mặt phủ cũng tạm coi là được. Đại tướng quân không ở đây. Tự nhiên không thể từ tiện mở ra xem. Điều ấy có liên quan đến quy chế của triều đình Tào tháo vội nói. Ngài đại trưởng sử à, đã đến lúc nào rồi mà còn đúng đỉnh thế? Mấy hôm trước Động Trác đã qua quận Phù Phong, xem ra sắp đến nơi rồi. Nếu không cho người ngăn lại, hắn cũng sẽ học theo đinh nguyên thì sao? Viên thiệu thì cười nói. Thế cũng không ngại gì. Cũng lắm là ngoài thành Lạc Dương lại có 3.000 quân đóng Tào Tháo không thèm để ý đến viên thiệu, với lấy cuốn thẻ tre trên bàn nói, có tội lỗi gì, ta xin gánh chịu, rồi mở niềm phong ra xem. Vương Khiêm thấy không ngăn kịp, bèn cung xúm lại xem, chỉ thấy động trác viết. Thần xin tâu rằng, sở dĩ phản nghịch trong thiên hạ, liên miên không dứt, là vì bọn hằng môn thường thị, trưng nhượng, khinh mạc lẽ trời, thao túng vương mệnh, phụ tử huynh đệ, chiếm cứ châu quận, một lá thư ra khỏi cửa. Là kiếm được ngàn vang Các quận ở kinh kỳ Mấy trăm vạn ruộng tốt Điều của bọn trương nhượng cả Làm cho oán khí bốc lên Yêu tặc nổi dậy Trước đây thần phụng chiếu đánh ư phù la Tướng sĩ đói khác Không chịu qua hoàng hà Không chịu qua hoàng hà Tất cả đều nói muốn đánh kinh sư trước Để tru diệt bọn hoàng quang Trừ hại cho dân Xin lấy tư tài từ nơi đài viện Thần theo sau mà ủy lão vỗ về Đã đứng tân an rồi Thần nghe rằng, canh đang sôi muốn cho ngớt, chẳng gì bằng rút củi bớt lửa. may thừa càng ngô vương rằng, muốn cho canh nguội, chỉ một người đung, dù trăm người thổi cũng vô ích mà thôi. Chẳng bằng bỏ củi, ngưng lửa là xong, canh sẽ chẳng những nguội mà còn lạnh. Vỡ nhọt tuy đau, còn hơn là để dung dưỡng. Đến khi chìm rồi mới gọi thuyền, thì hói cũng chẳng kịp. Đống trác đã qua thằng trì. Đến Tân An rồi, Tào Tháo trả bán tố dương cho viên Kim. Tính toán lộ trình, nếu như hắn cấp tốc hành quân Chưa đầy hai ngày nữa sẽ đến Lạc Dương Chúng ta phải nghĩ cách ngăn hắn dừng lại Vương Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên Các ông có ai biết rỗng trắc không? Tào Tháo lắc đầu, viên thiệu cười nói Ngài làm sao vậy? Lại muốn quen biết hắn ta ư? Ta thấy hơi lo, lúc này cũng đã mở bản tấu xa rồi Vương Khiêm bèn đưa cuốn thẻ tre cho viên thiệu xem Xem văn của ai cũng như thấy học thức kẻ đó Những người trong triều đều nói động trác thô cợt không học hành. Nhưng những lời trong bản tấu này đều có xuất xứ. Đoạn trên dẫn chuyện triều ưỡng. Trừ gian, đoạn dưới dẫn những từ ngữ hoa mỹ của Mai Thừa. Người như vậy, há lại là kẻ vô tài, vô mưu ư. Phiên thiệu cầm lấy xem, cười phá lên bảo. Bản tấu này tất là nhờ duyện lại, viết giúp cho thôi. Ngài đại trưởng sử à? Chẳng phải không ít tấu chương của đại tướng quân của chúng ta là thú bút của ngài đó sao? Vương Khiêm vẫn lo lắng mãi không thôi Ta vẫn chưa thấy yên lòng Bản tấu này tuy ngôn từ có độ lượng Nhưng nghĩ kỹ thì những chuyện nói đến Đều là những chuyện trong quân của ông ta Nói là ông ta vì triều đình Trừ Hoàng Quang Nhưng thực chất chẳng qua Là ông ta giết Hoàng Quang cho quân sĩ của mình mà thôi Có cách nào khống chế Không cho hắn tiến binh thêm không Tào Tháo lại nhắc Việc này cũng đơn giản Chỉ cần đại tướng quân hạ một thủ trác Hoặc là triều đình ban cho một đạo chiếu thư chính thức là được Nhưng chỉ e Vương Khiêm nhíu chặt đôi lông mày Chỉ sợ đám quân tay lương ấy không nghe hiệu lệnh Phải tìm một người có thể yêu hiếp được đám tay lương ấy Tào tháo vắt ốc suy nghĩ Cố hết sức tìm xem có ai có thể cán đáng được nhiệm vụ này Phiên thiệu lại nhón một quả quýt Vừa ăn vừa cười nói Các ông cũng thật lắm chuyện Vừa nãy còn không cho mở ra xem Bây giờ lại lo lắng việc hạ chiếu thư Các ông cứ an tâm đi, động trác chẳng qua cũng chỉ có 3.000 binh mã, chẳng thể gây ra họa lớn được. Hơn nữa, hắn cũng là tay chân thuộc hạ cũ của thúc phụ ta. Dù có đến Lạc Dương rồi, thúc phụ ta cũng sẽ có cách ứng đói. Tào Tháo đang nghĩ chuyện tìm người, bỗng nhiên nghe viên thiệu nói đến tay chân thuộc hạ cũ, mắt chợt sáng lên. Ta thấy có người này có thể đảm đương được công việc, dưới triều hiếu thuận đế có chủng cạo tự cảnh bá, làm thứ sự tây lương. Sức được lòng người Lương Châu Lúc ông ta phải chuyển đi nơi khác Bách tính đều chạy cả đến Lạc Dương Yêu cầu ông ta lưu nhầm ở lại Chủng Cảo đã qua đời Từ thời tiền triều rồi vương Kim giật minh, Giây lát chợt như tỉnh mộng Con cháu của ông ta là Cháu của ông ấy là Chủng Thiệu Tự thân phủ Vừa được nhận chức gián nghị đại phu Hiện đang ở Lạc Dương Bảo ông ta đi Chẳng phải là thích hợp sao Mảnh Đức à Ngài quá thật là bác văn cường ký Vương Khiêm khen ngợi Những điểm nhỏ nhặt vụng vặt nhất Ở chúng quan trường mà ngài cũng chú ý đến được Ta cũng chẳng có tài cán gì To tác đến thế Chẳng qua lỡ chúng cạo kia Năm xưa được tổ phụ ta Tiến cử với hiếu thuận đế mà thôi Tao tháo cười liếc nhìn viên thiệu Dùng cháu của người Mà tổ phụ ta tiến cử Để đỡ với hà thuộc cũ Của thúc phụ bản sơ dạy Viên thiệu nghe ngữ điệu của Tào Tháo có vẻ như Tào Tháo cố ý chiếm lấy ưu thế của nhà mình nhưng lại không thể nào bắt bẻ lại được. Chỉ nói, các ông đều lo rằng sự tình trong chuyện này căn bản là bởi các ông không hiểu được. Huynh biết nhưng Huynh lại không chịu nói. Huynh hãy nói rõ ra đi. Rốt cuộc vì sao lại đưa ra chủ ý như vậy cho Hà tiếng. Tào Tháo đã muốn hỏi cho rõ từ lâu. Viên thiệu vẫn cứ định nói rồi lại thôi. Vương Kim thấy vậy bảo. nếu đã như vậy thì không thể chậm trễ được ta sẽ đi ngay đến sảnh trung xin lệnh của đại tướng quân để khởi thảo chiếu thư nếu có thể tức khắc sai chủng thiểu xuất kinh thì có thể ngăn động trác lại ở ngoài địa giới Hà Nam Phương Khiêm vừa đi chưa được bao lâu thì lại có người báo đại tướng quân hồi phủ Tào Tháo phiên thiệu và chính đống y quan sẽ cửa ngân đón chỉ thấy Hà Tiến vẻ mặt hoan hỉ điều bộ đi đường thấy rõ sự nhà nhõm vui mừng nỗi lo lắng trong lòng Tào Tháo cũng vơi bớt rất nhiều cung kính đón ông ta vào trong phủ an tọa coi như thái hậu đã gật đầu đồng ý rồi hà tiến ngửa mặt cười lớn khi nào chúng ta dân sớ thăm tấu có phải dùng đến tay thự để bắt người không tào tháo vội hỏi sợ rằng lại có biên cố không phải thế ta còn chưa nói rõ không phải là đồng ý giết bọn họ hà tiến giải thích thái hậu đồng ý cho hoàng quan ra khỏi hoàng cung chỉ giữ lại một hai kẻ nội thị thân cận như bọn quách thắng mà thôi Và đối cho ba thự quân Vũ Lâm thay thế đại bầu phận Hoàng quan Tào Tháo và Viên Thiệu quay sang nhìn nhau. Cả hai đều có vẻ thất vọng. Hà Tiến vẫn thích thú cười nói. Lần này các ông, đều vừa lòng rồi nhá. Hoàng quan ra khỏi cung rồi. Bọn chúng sẽ không còn hại ai được nữa. Tào Tháo cố nhẫn nại chấp tay nói. Đại tướng quân. Hoàng quan tuy đã ra khỏi cung. Nhưng ngày sau chỉ cần một đạo chiếu thư lại có thể dời về. Thái hậu làm như vậy chẳng qua. Là muốn kéo dài thời gian mà thôi Đợi binh mã bốn bề yên ổn Bà ấy sẽ tất lại Với hoàng quang về Chuyện này nhất thiết không thể làm hời hợt được Nếu đại tướng quân chưa từng đề cập đến chuyện tru diệt Thì cũng thôi Nhưng đây đã nói ra rồi E rằng E rằng không chỉ Thái hậu sa kỳ tướng quân Mà cả thiên hạ đều đã biết Sau này hoàng quang về cung Tất sẽ tìm cơ hội báo phục Nếu khi đó đại tương quân đã không còn ở ngôi tể vụ thì há chẳng sẽ bị tiểu nhân hãm hại ư. Hạ Tiến tròn xe hai bắt. Chết ta rồi, thế này. Đám giặc hoàng ấy, đi đời rồi. Viên thiệu ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như bị bẻ cong đi. Tào tháo bị tiếng cười sắc nhọn ấy làm cho giật nảy mình, thấy vô cùng khó hiểu. Bản sơ nói vậy là có ý gì? Thuộc hạ xin đại tướng quân, phong cho thuộc hạ một chiếc quan. Viên thiệu chắp tay trịnh trọng. Ông cần chức quan gì? Thuộc hạ nguyện sinh chức tư lệ hiệu ý. Tư lệ hiệu ý có quyền giám sát quan viên. Hoàng quan ra khỏi cung rồi. Tất cả các hành vi đều có thể kiểm soát được. Những kẻ này khi tại nhiệm đều tham ô. Không kẻ nào có thể trốn được quốc pháp. Nếu khi đó ta chỉ cần đem tội trạng mà dân tấu lên. Đem bọn chúng mà trị tội theo quốc pháp là được. Đúng rồi. Tào Tháo chợt như bừng tỉnh. Cách này của bản sơ rất được. hà Tiến gật gật đầu nói. Chuyện này có thể được. Nhưng dân tấu nói rõ tội trạng chúng Mùi mội ta nếu lại vẫn không đồng ý Trì tội bọn chúng thì sao Viên thiệu lại chắp tay nói Thuộc hạ lại xin thêm phù tiết Tào tháo cảm thấy cực mình Như bị vật gì đập mạnh vào Có hạ tiếng chống lưng Trừng tảm hậu tấu cũng được rồi Chứ lại còn cho ban cho phù tiết thì khác nào Đem quyền bính cao nhất của triều đình Giao cho viên thiệu Viên thiệu muốn điều quân là điều quân Muốn giết ai là có thể giết Đến khi ấy thì e rằng ngay cả Hà Tiến cũng không làm gì được viên thiệu nữa. Vì quốc cũ hàng thịt dường như không hiểu rõ lắm sức mạnh của phù tiết. Chỉ biết hỏi ngớ ngẩn. Như vậy ông có thể giết Hoàng Quang, mà không cần hỏi ý Thái hậu ư. Vâng, viên thiệu cẩn thận đáp lời, và không giải thích ý nghĩa như khi nãy nữa. Được, vậy ta sẽ bảo bọn Vương Kim đi làm gai. Hà Tiến cờ cợ cợt đâu, bóp mạnh đầu lông mày hai bên trán Ôi chào! Chuyện này coi như cũng đã xong, nó sắp làm ta chết đến nơi rồi." Tào Tháo cười thầm, sắp làm ông chết đến nơi ư? Bọn ta cũng lo lắng cần chết đây." Tào Tháo đưa mắt nhìn Viên Thiệu, chỉ thấy sắc diện hắn rất nghiêm trang, vẻ nói cười thoải mái khi nãy bỗng đã biến đâu hết. Khóe miệng hơi lộ một nụ cười mỉm khiến người ngoài khó lòng mà nhận ra được. Viên Thiệu lại cúi mình thì lễ lần nữa. "Đại tướng quân, việc tru diệt Hoàng Quang, cần tìm rộng tội tham ô của chúng." E là một mình thuộc hạ, không thể làm hết được. Chuyện này cần phải có hạ Nam Doãn tương trợ. Thuộc hạ xin thêm cho một người ra làm chức hà Nam Doãn. Vẫn chưa xong ư, thật là phiền hà quá. Ông muốn tiếng cử ai, hà tiếng thấy hơi phiền. Vương Doãn tự tử sư. Được, ông ta bị thập thường thị hãm hại, từng bị nhốt vào đại lao. Dùng ông ta làm việc này, nhất định sẽ không nhân nhượng nhà tay Tất cả mọi việc, ông cứ xem xét. Sắp đặt là được Còn có việc gì nữa Cứ đi bàn bạc thêm với vương kim giá Hà Tiến ngắm ngậm Hà Tiến ngắn ngậm xua xua tay Rồi ngáp dài. Nếu vậy thuộc hạ sinh cáo tự Thuộc hạ sẽ về đợi chiếu thư Viên thiệu cung kính lui ra Lúc sắp ra cửa Quay sang phía Tào Tháo Nợ nụ cười vẻ nghiêm trang Tào Tháo thấy hơi khó hiểu Vì sao điều cười của viên thiệu Lại nghiêm trang như thế Dường như cố ý giữ vẻ uy nghi Mà không dám cười ra Hay gì đó Viên thiệu vốn vẫn là kẻ làm bộ nghiêm trang như vậy Lẽ nào suốt hơn nửa năm nay Vẻ thoải mái ung dung của hắn Vẻ cười đùa bẩn cợt của hắn Lại đều là giả bộ Chuyện này rốt cuộc là gì Viên thiệu rốt cuộc là muốn làm gì Tư lệ hiệu ý Và phù tiết đều đã bị hắn đòi lấy Cũng có thể nói là bị hắn dễ dàng Lừa đi rồi Bước tiếp theo hắn sẽ làm chuyện đại sự Kinh thiên động địa gì đây Tào Tháo còn chưa kịp nghĩ tiếp nhiều hơn Thì chợt thấy có tên lính chạy vào bẩm báo Xa Kỵ tướng quân qua phủ nghị sự Nghe nói có Hà Miêu đến Tào Tháo biết mình ở lại không tiện Vội cúi mình cáo lui Hà tiếng ngày chuyện xấu trong nhà trường ra ngoài Cũng không lưu giữ Tào Tháo lại ra khỏi cửa sảnh đường Tào Tháo cũng không sợi đi ngay Thấy ngô khuôn đang ứng ngực ngẩng đầu canh giữ ngoài cửa liền vái một vái dài Rồi lặng lẽ đứng vào phía sau hắn Mấy tháng này ngô khuôn rất thân thiết với Tào Tháo. Liệu rằng Tào Tháo muốn nghe trộm, chỉ cười so, rồi thôi không quan tâm đến nữa. Tào Tháo mặc tiện phục, nên cứ Đường hoàng đứng ở bên cửa. Ai trông thấy cũng chỉ cho là mẫu tên thị vệ hoặc một lệnh sử bình thường, không cần để tâm đến. Hà Tiến cũng không ra ngoài đón. Lúc sau khi thấy các vệ sĩ ngoài cửa, trẻ ra một lối đi để xa kỳ tướng quân vào vụ. Hà Miêu trông dốc dáng không cao, nhưng tước mạo lại vô cùng anh tuấn cử chỉ động tác đều có thể thống so với hà tiến thì trang trọng hơn nhiều thực ra người này với hà tiến không hề có chút quan hệ máu mủ nào ông ta vốn họ chu được thân mẫu của hà hậu sau khi cải giá chu gia còn hà tiến cũng không cùng mẹ với hà hậu hà tiến là con đích thê của hà thị hiện giờ đã qua đời còn mẫu thân của hà hậu với hà miêu thì vẫn con tức là lão thái thái vũ dương quân Tào Tháo chú ý đến một người khác lặng lẽ đi theo sau Hà Miêu. Người này mình mặc bộ y phục cũ, trên đầu không đội mũ, chỉ cài một cây trăm gỗ rất bình thường. Trước sau vẫn cúi đầu khom. Trước sau vẫn cúi đầu mình. Toàn thân toát ra vẻ sợ hãi kinh hồn, chính là Trương Nhượng, cái cầm đầu thập thường thị. Hà Miêu đối đại với Trương Nhượng giống như Hà Miêu đối đại với Trương Nhượng giống y đối đại với một tên gia nô, bắt ông ta cúi đầu quỳ ở dưới sân còn minh thì chỉnh đốn y phục bước lên thượng đường tào tháo chật đại ngộ hà miêu nhất định là đến để xin sỏ cho thập thường thị trương nhượng ăn mặc nghèo hèn như vậy là muốn có được lòng thương hại của hà tiến chỉ thấy phía trong vạn xa tiếng nói chầm sải của hà miêu tiểu đệ xin có lời chào huynh trưởng hà tiến dường như dư không trả lời đủ thấy ông ta rất không bằng lòng với người huynh đệ vốn chẳng có quan hệ gì với mình này đại ca Gần đây Huynh vẫn được tốt chứ Sao đệ lại thấy Huynh cày đi vậy Không Ta ăn được ngủ được Không khiến người phải hào tâm Đại ca Xuất thân của chúng ta Thế nào để không phải nói lại Nhớ năm xưa Huynh vốn là trưởng quỷ Nhà hàng thịt Hà Gia Còn đệ chẳng qua Là một tên cờ bạc vô lại ở Nam Dương Những ghi đệ không biết trong vào đâu Lại đến nhà Huynh kiếm ăn kiếm uống Hiện giờ Huynh đã là kẻ ở dưới một người Ở trên muôn người rồi tiểu đệ năm xưa không so được với huynh hiện giờ lại càng không dám tranh hơn tranh kém với huynh trưởng giống nói của hà miêu vô cùng khiêm cung Hỏi chu kia hà tiến chưa bao giờ gọi hắn là người nhà mình miệng lưới nhà ngươi chưa từng có một câu thật lòng năm xưa ngươi là một tên vô lại bây giờ cũng vẫn là một tên vô lại vung tay cũng không nỡ đánh kẻ mỉm cười huynh hạt tất phải nổi giận với đệ hà miêu không hề buồn bực Đây không có người ngoài Huynh đệ chúng ta hãy nói những câu thực tâm đi vậy Tiểu tư người có lương tâm không? Huynh chỉ nói thế nữa Hà Miêu cười Được được Huynh không tin lương tâm tiểu đệ Nhưng Huynh phải tin lương tâm của Huynh chứ Huynh hãy suy nghĩ bằng lương tâm mình xem Chúng ta khi xưa đều là những kẻ nghèo hèn Mai nhờ có hai vị quan Trong nội sảnh là trương nhượng triệu trung Chúng ta mới được phú quý hôm nay Điều này Huynh không thể phủ nhận Đúng không? Hà tiếng im lặng không nói. Chúng ta đã nhận ân huệ của người ta, cũng nên báo đáp lại. Vậy mà Huynh không những không báo đáp, giờ đây lại còn muốn giết người ta. Thế là thế nào vậy? Phải chăng là Huynh sợ những chuyện xấu khi xưa, truyền ra khiến người ta cười mình? Hà Miêu cười nói. Huynh hãy nghĩ thoáng một chút. Những năm tháng này, kẻ nào có thế lực thì kẻ đó được ăn ngon ngủ ngọt. Ai có thể cười ai chứ? Người chưa nói những chuyện ấy, ta đâu có sợ người đời chê cười. Hà Tiến tức giận nói, ta là vì triều đình, xá tắc mới làm như thế. Hạ Miu chặt lưỡi liên hỏi, Huynh cũng vì triều đình xá tắc sao? Huynh có biết viết bốn chữ đó không? Có phải Huynh ngày ngày tụ tập cùng đám đọc sách ấy nên bị chúng làm cho hồ đầu rồi không? Chuyện quốc gia đại sự là dễ quán đến thế sao? Huynh chưa quên, bát nước hắt đi khó hớt lại được. Giết những hoàng quan này rồi Huynh chứ có hối hận Chuyện ấy có gì mà hối hận chứ Hà Tiến Chí Dữ nói Tiểu tử người nói ta không có lương tâm Nhưng người mới càng không có lương tâm Động thái hậu có phải là do người giết không Phải thì làm sao Đầu độc chết mụ già không kiếp ấy Chẳng phải cũng là Để tốt cho chúng ta sao Mụ ấy cùng với kiển thạc Thiếu chút nữa thì hại chết tất cả chúng ta đó Tào Tháo nghe xong Chợt thấy rung lên Thực là thu được kết quả, ngoài ý muốn. Đống thái hậu đúng là bị Hà miêu, sai người đi hại chết. Được, ta coi như tiểu tử người có lý. Nhưng chuyện ta muốn giết Hoàng Quang, ngươi định làm gì? Tiền người không giết bọn chúng, nhưng ngươi đã lừa lấy hết tiền của chúng. Tiền của trong nhà ngươi hiện nay mau đem nộp hết vào quốc khấu đi. Đại ca, Huynh nói câu này thật vô nghĩa. Nếu Huynh muốn có, chỉ cần nói một câu thôi, đệ sẽ đem chuyển hết cho Huynh cũng được. Ta không thiếu. Hà Tiến buồn bực không vui. Nhà lớn ngàn gian, chỗ nằm cũng chỉ bảy thước. Ta chỉ cần có chỗ để ngủ là được rồi. Năm xưa không có tiền, ta cũng không thấy khổ. Về nhà làm một kẻ giết lợn, ta cũng không ngại. Huynh, Huynh đã ăn phải bồ mê thuốc lú gì thế? Hà Tiến thở dài. Lão Tam à, hôm nay ta gọi người một câu là Lão Tam. Cũng coi như, người với ta là huynh đệ ruột thịt. Ta một là không ham tiền, hai là không ham quyền. Ta chỉ muốn theo sức mình làm được việc gì đó cho triều đình. Hôm nay ta cũng moi hết gan ruột xa, nói với ngươi một câu. Ngươi không để ý rằng họ thực của ngươi là họ gì, nhưng ta thì để ý. Hà gia chúng ta bao nhiêu đời không có người làm quan, nhưng hiện giờ hai chúng ta vừa cầm quân, vừa làm quan. Hơn nữa vừa làm liền, làm đại quan, còn lớn hơn cả tâm công của khanh ấy chứ. Bọn khốn chúng ta đều coi khinh tổ tiên rồi. Tào tháo muốn bật cười. Ngô khuôn bèn quay sang xua xua tay, ra hiệu cho Tào Tháo nghiêm túc. Hà Tiến nói tiếp, con người ta sống một đời đâu có dễ dàng. Không thể tích lấy chút đức cho tử tôn ư. Phải. Học đậu vũ thì ta không làm được. Trong bụng chúng ta, làm gì có chữ nghĩa, nhưng không kiếp. Chúng ta cũng không thể làm như lương ký được. Ngoại điệt của chúng ta đã 17 tuổi. Chúng ta còn có thể nhảy múa tung hoành trên triều được mấy ngày nữa đây. Đến khi nó thân nắm chính sự Ai còn nhớ đến hạ gia chúng ta Cho nên ta phải nhân lúc này Tích lấy chút đức Tốt hay xấu thì chúng ta cũng đã Ở vào vị trí này rồi Mấy ngày trước ta muốn tính chuyện hôn sự cho con gái Kết thân với nam tử của ông Trưởng sử Vương Khiêm trong phủ ta Nhưng người ta không đồng ý Vì sao? Ta là đại tướng quân Vậy mà một ông trưởng sử cũng không bằng lòng Kết thân gia Đó là vì chúng ta là những kẻ thô lậu chúng ta chưa từng đọc sách không có học vấn không có xuất thân hai chúng ta đời này đã như vậy rồi nhưng tử tôn của chúng ta không thể như vậy được chúng ta bỏ sức lực vì triều đình sau này tử tôn của chúng ta ra ngoài có thể ngẩng cao đầu sung sướng tự hào mà nói ta là con cháu của hà tội cao khiến cho người đời phải coi trọng huynh đệ này ca ca rất muốn khiến cho người khác phải coi trọng mình Sao đệ lại không hiểu tấm lòng của ta chứ Sao đệ lại không khôn lên Được tí nào thế Nghe được những câu ấy Đang đứng ngoài cửa Tào tháo cũng thấy chua chát trong lòng Nhưng Hạ Miêu chẳng chịu nghe Huynh thôi đi nào Huynh thôi đi nào Sao phải ngọt nhạt nhiều thế Đệ nói cho huynh rõ Nếu thật sự giết hoàng quan Thì nhà chúng ta cũng chẳng được tốt đẹp gì đâu Sao huynh không suy nghĩ cho kỹ đi Người nói bừa Huynh nói đệ không khôn lên nhưng xem ra huynh mới là không không lên hà miêu cười nhạt nói một khi không còn hoàng quan nữa ai sẽ là người hầu hạ mùi muội của huynh ở trong cung đến khi đó chúng ta có muốn một người trừng tin cũng không có nữa mẹ con thái hậu cô nhi quả mẫu khác nào bị người ta giám sát chớ thấy bọn làm quan hiện giờ vẫn coi huynh là đại tướng quân đợi đến khi không còn hoàng quan nữa bọn chúng sẽ trở mặt quay sang chống đối chúng ta lính của chúng ta do bọn chúng quản Bút của chúng ta do bọn chúng nắm Đến khi đó bọn chúng trở mặt phản Nói rằng ngoại thích can thiệp vào chính sự Trái với quốc pháp Thì chúng ta biết làm sao Điều quân thì điều không được Ra lệnh thì không người nghe Thái hậu thì đã bị chúng khống chế Bọn chúng lại hợp lại nhau Bọn chúng lại hợp nhau lại Thì một kẻ đứng lên làm đầu lĩnh hô hào Bọn chúng sẽ quân ra quân Thần ra thần cai trị thiên hạ Và khi đó chúng ta sẽ bị chúng đuổi xa khỏi Lạc Dương. Mấy câu nói thẳng thần của hà miêu chẳng kém gì danh ngôn, chi lý. Tào Tháo nghe xong mới hiểu rõ. Sở dĩ viên thiệu lừa xin được quyền có phù tiết. Chính là để sau khi trừ xong Hoàng Quang sẽ quay lại đối phó với Hạ Gia. Ta biết rồi. hà Tiến nhận giỏi nói. Cùng lắm là về Nam Dương, ta không làm đại tướng quân nữa. Thì có làm sao? Huỳnh không muốn sống sung sướng, nhưng đệ muốn sống sung sướng. Người đã kiếm được, bao nhiêu tiền như vậy, vẫn còn không đủ để sống sung sướng sau. Không kiếp, ta không muốn mắc họa. Hai huynh đệ họ tranh cãi nhau kịch liệt, mới thầu nghe còn hiểu được. Về sau cả hai đều dùng thẩu ngữ Nam Dương, trương nhượng quỳ quá lâu rồi. Khi ấy, thấy hai huynh đệ hai người cãi lộn, mới chậm chạp bò vào trong sánh đường. Hai vị quốc cũ gia gia chứ tranh cãi nữa, tất cả là lỗi của bọn lão nô. Cầu xin các ngài khai ân tha cho bọn lão nô. Chúng nâu tài đều tuổi tác đã cao, tiền cũng không còn nữa. Xin đại tướng quân, tha cho chúng nâu tài một con đường sống. Nói xong, lão hoàng già ấy bật khóc nước nở. Dường như ông ta không hề giả dơ. Thiên hạ sụt sôi chính là vì các ngươi. hà tiếng than dài, bách tính cũng thấy, quan lại cũng vậy. Có ai là không hận các ngươi không? Các ngươi đã rắc tội với tất cả mọi người trong thiên hạ rồi. Hiện giờ đinh nguyên, đã dẫn quân tới đô định đống trác cũng đã tiến tới nam hạ các người đinh dân còn sớm ra khỏi cung đi kẻ nào có tước hầu thì tụ quốc không có thì về nhà chờ đi thôi huynh không nhớ đến ân đức của ông ấy với huynh ư hà miêu lại nói lại câu ấy hà tiến cố nói một câu những người ta phải nhớ ân đức nhiều lắm đâu phải chỉ một mình hắn khi xưa kiển thạc muốn hại ta đã có bao nhiêu người giúp ta ta còn nợ tình nghĩa của họ đấy huynh đại ca Huynh quay lại đây đã, dường như Hà Tiến đã quay vào trong hậu đường rồi. Tào Tháo không nghe tiếp nữa, quay sang ngô khuôn, vái tạ, rồi đàng hoàng bước ra đại môn của mạc phủ. Lúc chuẩn bị đi khỏi, Tào Tháo quay nhìn lại. Hà Miêu đang vương cổ ra chửi Hà Tiến, còn Trương nhượng thì đang quỳ mập dưới đất, khóc nức nở như trẻ con. Lão Hoàng Hoàng, hại nước hại dân, bây giờ mới biết khóc thì đã quá muôn rồi. Con người vốn cho dự không quyết đón của Hà Tiến. Dường như đã triệt để, hạ quyết tâm rồi Hoàng Quang, một khi ra khỏi cung Đã có viên thiệu, Vương dõn Đang lầm lầm kiếm sắc đợi sẵn Đến khi ấy thậm chí Không cần có tội trạng thâm ô gì Chỉ cần có phù tiết có viên thiệu Gặp Hoàng Quang, hắn sẽ giết liền là xong việc Trong lòng Tào Tháo chợt thấy Một sự nhẹ nhõm Bất kể sau khi viên thiệu giết Hoàng Quang rồi Tính toán thế nào Ít ra mấy ngày này có thể thoải mái Nghỉ ngơi được một chút rồi Chính lúc Tào Tháo đang thấy nhà Lòng thì ở giao giới giữa Hoành Đông với Hà Nam, người phụng mệnh chặn dừng đường tiến quan của động Trác là chủng thiệu, lại không hề nhạ nhõm. Quân Tây Lương không nghe chiếu lệnh muốn tiếp tục tiến quân. Cuối cùng, chủng thiệu cũng không giữ ý nữa. Rút phăng bỏi kiếm, chắn ngang đường lớn, ra sức chửi bới một trận, mới coi như không cháy được đám lính người Khương, người hậu ấy. Đồng Trác sợ uy vọng của họ chủng ở Tây Lương, không dừng được phải đóng quân lại ở tịch Dương Đình, Hoàng Nông. Dù vậy, cự ly ấy, Tào Tháo vẫn thấy là quá cân.